Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng nhỏ đang phát vẻo cũng không có khỏi bảng hoảng. Trẻ con nó nghịch thôi mà ông. Ông làm cái gì mà cũng bù lưu bù loa lên thế hả? Hàng xóm, người ta lại tưởng nhà mình có chuyện gì thì biết ăn nói làm sao. Ông trường cáu gắt và vội trèo lên trên bế cu quý xuống, miệng thì vẫn giít lên. Còn ở đấy mà lo lảng lo xóm hả? Có mỗi việc ở nhà trong cháu mà bà cũng không có làm nổi. Nó có chuyện gì thì bà gánh được chắc. Thằng bé đang cười khùng khục, thấy ông Trương bế thốc xuống thì giãy nảy, khóc ván lên ăn vạ. Ông Trương giận vợ, lại đâm ra giật lấy cánh cháu nên điên tiết dùng tay tát vào mông của nó mấy cái rõ đau. Bà lạnh sót cháu quá, nên đã chạy lại rằng cháu, làm cho ông Trương càng thấy bực bội và càng đánh mạnh thằng bé hơn. Ông khóc, cháu khóc, bà cũng khóc cả căn nhà cứ ầm ĩ cả lên. Khóc chán chê, thằng bé Quý lay lay tay của ông Trương rồi nói cụt lộn. "Ông ơi, anh bảo anh muốn chơi với Quý." Ông Trương đắc qua cơn bực dọc, nghe thấy thằng cháu nội nói như vậy thì ngây ngốc hỏi, "Ừ, anh nào? Con bảo là anh nào chứ?" Thằng bé chỉ tay ra ô cửa sổ hướng ra bên hông nhà, rồi thản nhiên đáp, anh lớn ấy. Ông Trương bế thằng bé ra bàn uống nước và tiếp tục hỏi dò. "Ừ, um, anh lớn nào hả?" Thằng bé vẫn cứ khăng khăng. "Anh con ấy không?" Ông Trương nhìn theo tay hướng của nó chỉ thì chẳng thấy gì ngoài cái gốc xoài đã bị đốt tận gốc. Ông mệt mỏi dỗ dành đoạn đưa thằng bé cho bà Lành bồng bế. "Con làm gì có anh nào chứ. Thôi, ngủ ngoan nào cháu trai của ông." Thành Quý nhắm mắt, lờ đờ ngủ, có lẽ nó khóc nhiều quá nên nó đang ngủ ngay được. Nghĩ lại cái cảnh hồi chiều, ông Trương thấy sót cháu và thấy có lỗi vì đã nặng lời với vợ mình quá. Dẫu vậy trời đã nhá nhem tối, lại thêm hơi men vẫn còn ở trong mạch máu nên ông Trương vẫn cứ tắc lưỡi đi nằm. Sáng mai lại bù đắp cho bà cháu nó vậy. Còn lại hai bà cháu ở trong buồng Bà Lành cẩn thận gối lại mùng màn cho khỏi muỗi đốt. Vừa đặt lưng đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ thằng Quý nói lẩm nhảm điều gì đó ở trong cổ họng, lại thêm tiếng nghiến răng ken két làm cho bà bất chợt tỉnh giấc. Bà Lành quay sang đứa cháu trai, xoa xoa lưng của nó rồi cảm thán nói: "Chắc cháu mệt quá nên mới mơ để mà. Rõ khổ, thiếu hơi mẹ nó đây mà." rồi chính bà tự thiếp đi trước. Bà đã quá mệt mỏi vì tất thảy, nhất là căn bệnh đau khớp ngày đêm không có buông tha bà. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến gần độ 3 giờ sáng thì bà lành đã mắc tiểu. Bên kia buồng, ông Trương đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy ầm ầm chứng tỏ ông đã say giấc lắm. Vừa lục đục đẩy cánh cửa gỗ to bản, tính bước ra nhà sau, bất thình lình Bà Lành khựng lại vì chợt nghe có tiếng của thằng quý khóc. Bà lại lật đật chạy quay vội vào buồng. Thằng cháu nội của bà hết mực yêu quý, chẳng hiểu sao cứ gào khóc thảm thiết, hai tay của nó thì cứ siết chặt cái sợi dây bạc ở trên cổ. Bà Lành tái mặt, thân chí thì hoảng loạn, quên cả khớp xương đang đau nhức, chạy lại ôm chầm lấy cháu. Mặt của thằng bé bơ phờ đi vì khóc thà. Bà Lành cuống cuồng bội luồn tay ra sau cổ của thằng bé và giật phăng cái sợi dây chuyền bạc. Thằng bé buông thõng người, bấu lấy bà lành đầy sợ sệt, khóc nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Dây lắc sau, nó cứ ôm co ro chặt lấy bà nội mà lắp bắp từng tiếng đứt quãng. "Bà ơi, bà, anh anh đánh con, bà ơi, anh ấy đánh con." Bà lành thất sắc ôm chặt lấy thằng bé. Từ khi về ở trong nhà bà, lúc nào thằng bé cũng khăng khăng khẳng định là trong nhà còn có một đứa nữa là anh nó. Lần một thì còn không tin, chứ lần hai, lần ba cứ như thế này khiến bà cũng phải bắt đầu suy nghĩ. Đặt thằng bé xuống dưới giường, bà lành chăm chú nhìn cháu mình say rất. Bà nhanh chóng ra ngoài đi tẻ vì bụng dạ cũng đã vô cùng ấm ách. Song Suê bà trở vào nhà, tiến lại chiếc võng ngồi, nơi có chiếc gương to phản chiếu được chiếc giường nơi cháu trai mình đang ngủ. Đầu óc của bà bắt đầu mường tượng. Tự... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net